Kính chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện tiền công khai vật tác giả cổ chân nhân. tiếp trường 119, Chu huyền tích sát ẩn an dân. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio đều ngộ tại hạng. Lão nhân lấy ra túi chức vật và cho chú huyền tích một bát nước trẻ ở ngay tại chỗ. Chu huyền tích bừng lấy bát sành thô giáp uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Ngon quá, thật là nước ngon quá. Đám hộ vệ thế vậy thì đều im lặng không nói Sau khi chia tay lão nhân, chú huyền tích tiếp tục lên đường. Trên đường đi không gặp phải cái cướp tù, một đường sống yên biển lặng. Vừa bước vào kinh thành, gã còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị quốc quân triệu kiến. Được diện kiến quốc quân, gã quỷ một cối xuống đất, chắp tay hành lệ ba kiến, cao giọng nói. Lần này, thần phụ mệnh đi huyền lân thành, điều tra vụ án tham ô, may mắn không làm nhục mạch Đùng một tiếng, nam đội quốc quân đập bàn một cái quát lớn. Chù huyền tích, khanh vừa vào kinh, đã tự ý xử lý tù phạm, cũng không thèm tới gặp chấm phụ mạch còn chơi chấm triệu kiến sao. May mắn không làm nhục mệnh, <cười> Trước khi Khanh lên đường Chậm đã căn dặn Khanh như thế nào rồi Kết quả Khanh đến huyền lân thành Vẫn tự tiện làm theo ý mình Ném lời mà Chậm nói ra sau đầu Khanh còn dám nói may mắn không làm nhục mạnh ngả Khanh cho rằng Chậm chịu Khanh đến đây Là để khen thường cho mình hay sao Thần không dám Chú huyền tích cười khổ Nam đạo quốc quân thở dài Chú huyền tích À Chu huyền tích Khanh là người trong vương thất Chẳng lẽ không biết Tô Gia có sức nặng như thế nào trong chiều sau Lần này khanh bắt giữ kim đan của Tô Gia Khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi Mấy vị lão thần Tô Gia đã đến trước mặt chậm khóc lóc Nói danh tự Tô Gia không thể bị hủy hoại như vậy Chậm để khanh đi điều tra vụ án Không phải là để khanh nổi phong vân trên triều đình Chú Huỳnh Tích gần đầu Về mặt trở nên nghiêm túc Lời của quốc quân nói Thần không dám gật bừa thân cho rằng các đại gia tộc trong Nam Độ Quốc chúng ta đều đã là những con quái vật đuôi tò khó vẫy, tê lực bành trướng, cành lá đan xen Trong tay tô già nắm giữ nhiều tòa tiên thành, cũng có không ít người nắm giữ chức vụ quan trọng trong chiều, bài xích người mới, thao túng chính sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ trở thành nguy cơ to lớn cho Nam Độ Quốc chúng ta. Thân là người trong vương thắt, chúng ta càng phải nâng đỡ những gia tộc mới, nhân tài mới, tái tạo lại cục diện bên trên triều đình. Nói theo tấm gương của Thái tượng Hoàng năm xưa Chứa bộ hiện tại Ngăn chặn thế lực của những đại gia tổng cũ Đâm đậu quốc quân hư lạnh một tiếng ô ngôn loạn ngữ Năm đó Thái tượng Hoàng khai cương tháp thổ Tổ giả lập được nhiều công lao Sao có thể trách móc nặng nề Đối xử lạnh nhạt với dạng công thần khai quốc như thế Chuyên ra ngoài mà xem Nhưng hiện tại bên ngoài quốc thổ Sẽ suy nghĩ đức ta như thế nào Người bên ngoài phong cho khách một cái hào danh Chú huyền tích sát ẩn an dân Khanh thật sự cho rằng Mình là anh hùng cứu thế sao Chú huyền tích cúi đầu Thành không dám Năm độ quốc quân khẽ thở dài à, Thôi Có lẽ do chậm đã quá kỳ vọng vào Khanh lần này Lần này Khanh xử lý Tuy có chút quá đáng Nhưng cũng coi như rất có tiến bộ Chậm cũng đã xem qua bản tấu của Khanh Thành chủ tô ra không thể thoát khỏi liên quan Người trên chầu đình đều lòng dạ biết rõ Nhưng chuyện đến đây là dừng lại Chém đầu tên tu sĩ Kim Đan kia Ở Thái Thị Khẩu Để dăn đây là được Chú Huỳnh Tích chủ động xin đi thân nguyện đảm nhiệm chức vụ hành hình Nam Đậu Quốc Quân lắc đầu triều đình đang bất ổn Khanh Thân là người trong vương thất Làm vậy chẳng là tự dứt lấy phiền toái Vào thân hay sao Với thân phận như Khanh Lại đi làm quan hành hình Chẳng phải đại biểu đây là ý của vương thất Chẳng phải là ý của chấm mai sao Khiến cho bá quan vằn võ Dân chúng trong thiên hạ nghĩ như thế nào Khanh không nên ở lại trong hoàng thành Ra ngoài dạo một vòng đi Vừa hay Năm độ quốc quân rút ra một phần tấu trường Từ trong góc bàn Ném xuống đất Khanh đứng dậy xem cái này đi Chu huyền tích nói Vâng Gãi chậm dại đứng dậy đưa tay vô một cái Một cỗ lực hút vô hình nâng tấu trường lên Rơi vào trong tay gã Chu huyền tích mở ra tấu trường Nhanh chóng xem có một lượt anh mất lộ về kinh ngạc Dùng nhàm tiên cúng Năm đầu quốc quân Không sai Đây là hành cung năm xưa Của tam tông thượng nhân Là nơi ngày ấy và thái Thượng hoàng Cùng nhau hợp lực xây dựng Ở thời điểm nhu tình mật ý Nó vốn được trốn giấu sâu ở Trong hỏa thị sơn Trên áp núi lửa vun trào Biến ác địa thành phúc địa Nó vốn dĩ cần phải trấn áp địa hỏa Trong lòng núi thêm trăm năm nữa Này lại đột nhiên xuất thế Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình Chuyến đi này Khanh cần phải điều tra rõ ràng nguyên nhân Việc dung nham tiên cùng xuất thế Bên trong tiên cung cất dấu Cơ quan truyền thừa của tam thông thượng nhân Khanh cũng có những phù hợp với tiêu chuẩn này Còn có thể nhận được truyền thừa tiên cung hay không Thì phải xem phúc duyên Và bản lĩnh của Khanh rồi Khanh lập được công lớn Ở huyền lân thành Nhưng cũng để xảy ra sai sót Mà chậm cũng khổ tâm của riêng mình Không tưởng cũng không phạt cho Khanh Cho nên Khánh cứ đi dùng nhằm tiền cùng Xem thử bản thân có để nhận được truyền thử hay không Thần lĩnh chỉ Chú Huỳnh Tích lập tức khấu tạo Thần có chút tạo nghệ về cơ quan thuật Cũng là nhờ được vương thất bổ dưỡng Chuyến đi này Thần nhất định dốc kết toàn bộ tâm lực Điều tra rõ ràng chân tướng Nam đạo quốc quân gật đầu Chậm có ba điểm phải căn dặn Khánh Thứ nhất Tam Tông Thượng Nhân và Thái Thượng Hoàng của vương thất ta Có quan hệ mật thiết Có thể nói Năm đậu quốc chúng ta có thể lập được quốc Phần lớn là nhờ vào công lao Của Tam Tông Thượng Nhân Công lao và ảnh hưởng của ngài ấy Có thể nói là ngang hảo với quốc sư nước ta Tam Tông Thượng Nhân khi về già bố trí dung nham tiên cung Trong lòng hỏa thị sơn Chắc chắn có dụng ý sâu xa trong đó Không cách nào ước đoán được Chuyến đi này, Khanh không được manh động Cưng rắn làm theo ý mình Hãy thuận thức tự nhiên Đừng làm ảnh hưởng tới dụng tâm lương khổ của Tam Tông Thượng Nhân Thứ hai Thái thượng hoàng năm xưa cũng không có vương mạnh Mà là nhờ tam thông thượng nhân Tiến triển thần thông nhân mệnh huyền ti Mới có được vạn giống ủng hộ Sau khi thái thượng hoàng băng Hà Chủ giả chúng ta không ai lĩnh ngộ Được thần thông này Nhân mệnh huyền ti cũng đã thất truyền Cho nên một chuyến đi này Một trong trọng điểm của Khanh chính là tìm kiếm môn thần thông này Nếu có được cơ hội cần phải toàn lực đoạt đấy Mặt khác nếu như phát hiện kẻ nào Đã biết đến thần thông này Vậy thì dùng hết toàn lực tiêu diệt đối phương Bóp chết từ trong trứng nước Trong 120 Tôn Linh Đồng khóc lóc om sòng Thứ ba Thành chủ Hòa Thị Tiên Thành hiện tại Mông Vị Có một thần thông tên là Tọa Sơn Quan Thập phần Cao Minh Trong bốn đại tướng Mông Gia Mông Vị là người duy nhất giỏi miêu lược Ăn chân giữ Hòa Thị Tiên Thành nhiều năm Chính thông lệnh hòa Mặc dù Khanh có tu vi kìm đàn Lại có được thiên tư kim tinh Được pháp bảo quốc hộ thân Chiến lược hơn người Nhưng một khi mong vị thi triển tọa sơn quan Tạo thành đại trận khí vận Khiến khí số của sinh linh trong trận Sẽ trở nên kịch biến Bảo vật chân náp khí số vốn đã hiếm hoi Khanh không có trọng bảo hộ thân Có một chân náp khí số bản thân Ảt sẽ nhật phải quây nhẫu Vậy nên chấm bàn cho khách một viên phong khởi linh Tựa như là một vật cảnh báo thân khấu tạ vương ân Chú Quyền Tích lại một lần nữa quỳ xuống Cuối cùng năm đội quốc quân phất tay Tình báo đến dung nhằm tiên cùng bí ẩn Bên trong bí cảnh của vương thất Có lưu chữ ghi chép Trước khi xuất phát Thì cảnh hãy đến đó xem xét một lượt Có lẽ có trợ giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ lần này Nhớ kỹ Mọi bí mật không được phép tiết lộ ra ngoài Thần tuân chỉ Chú huyền tích lĩnh mạnh lui ra Bác rời khỏi đô thành Lè ló một mình Mai danh ngẩn tích Một đường vượt xa đến tận hỏa thị sơn Mồng giả Sắp mặt của chú huyền tích vô cùng ngương trọng Ở Nam Đậu Quốc này mà nói Tô Gia và Bông Gia đều là thế gia hiển hét Thực lực tương đương nhau Trên đường tiềm hành Chú huyền tích men theo đường núi lặng lẽ tiến lên đỉnh núi Cuối cùng bị mông vị trước một bước phát hiện ra tung tích bản thân Các vận dụng thiên tư kim tình Nhìn về phía rung nham tiên cung xa xa Đây là lần đầu tiên Gã tận mắt nhìn thấy nơi này Sau đó gã lạ mang theo chỉ đôn Từng bước viếng thăm chỉnh ra Có được một số tin tức liên quan tới ma tu bóng đèn Gạ cũng đã xâm nhập vào Xích diễm yêu dung động Vận dụng truy tố càn nguyên quyết Trà ra được hỏa tinh Và cơ quan hỏa bạo hầu Mới là nguyên nhân thật sự khiến cho tiên cung đổ tung Nhưng sau đó quá trình điều tra lại rơi vào bế tắc Cho dù cơ quan hỏa bạo hầu này Hay là hỏa tinh Hai mệnh mối này đều giống như bị người ta cố ý sắp đặt Mang lại giá trị cực thấp Trong ngày hỏa thị tiết diễn ra Chu huyền tích chăm chú giám sát toàn trường nhưng lại không phát hiện ra được bóng dáng của ma tù bóng đen. Thái độ và hành động của viên đại thắng khiến gã có chút đồng tình thương cảm. Còn riêng viên nhị thì lại khiến chu đại nhân này thất vọng và chán ghét. Từ bên trong những mảnh vỡ của cố quan bỏ bạo hầu, các một lần nữa thu thập được manh mối. Nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ, cho rằng chỉ là đòn nghi binh của địch nhân, không cần phải mất thời gian và hào phí tinh lực trên chuyện này. Gã dùy đoán ma tù bóng đen rất có thể đã cầu kết với thế lực nào đó trong thành Đối phương đã sớm có đề phòng Đối với trùy cằn Tố Nguyên Quyết Ẩn tàng rất sâu Là một đối thủ rất khó dây dừa Tư Nguyên Tích quyết định tự mình chịu cổ Tốn công sức Tập hợp tất cả kỳ chép nhân số ra vào Xích diễm yêu dung động của bốn thế lực lớn Lập ra một bản danh sách tỉnh đi Sau đó gã cố ý công bố Phần danh sách này Muốn đánh rắn động cỏ Gã còn cố ý hành sự kiêu căng Người đầu tiên bị điều tra chính là Lý Lôi Phong Kết quả lại gặp phải tính toán Lý Lôi Vong vì thọ tận mà chết, Chưa Nguyên Tích âm thầm điều tra, xác nhận đây là sự thật. Sau đó, các dùng toàn bộ thời gian bản thân mình có, trước tiên tiến hành xem xét ở bên Trung Hoa thị Tiên Thành, đọc qua đánh giá thành tích của các quan viên trong quá khứ, nhưng không tìm được người thích hợp. Các còn chuyên giành viết một bản tấu chương trình vương thất, trình bày rõ ràng tình hình thực tế, hy vọng Chu giá có thể điều động một thành viên đến đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Sau đó chú huyền tích tiếp tục điều tra Gã gặp phải sự phản kháng của ma tu Thì ra tay giết triệu điệp Tiếp đến lại giết chết liêu ảnh Xác nhận đối phương không thể nắm giữ Thần thông nhân bệnh huyền ti Gã cố gắng giống chống cua chiêng Làm việc kiêu căng Khiến cho dư luận xôn xào Còn tán tu ma tu trong hỏa tị tiên thành Thì kẻ bỏ đi Người cô cụm thành đoàn Có kẻ không nhịn được mà đầu hàng Những điều này đều không làm khó được chú huyền tích Việc điều tra vẫn được tiến hành theo từng bước một Cũng trong thời điểm này Các thiên tài luyện khí Của bốn thế lực lớn Đồng thời bị tập kích ám sát Chú huyền tích lập tức xuất thủ điều tra Tìm được rất nhiều manh mối Tuy nhiên điểm mấu chốt trong đó Đều đã bị cắt đất Phần lớn đều chỉ hướng phía phí tư Giống như trước Trong lòng gã có chút hiểu rõ Cô nén không phát tác Gã có chút thất vọng Biết rõ đây không phải là hung thủ mà mình muốn tìm Chỉ là một trận Giao phòng trong âm thầm giữa bốn thế lực lớn, ba đại gia tộc muốn lợi dụng, xem gã như là một con dao để đối phó với phủ thành chủ, còn bản thân ngồi ở phía sau hưởng lợi. Chú huyền tích sáng suốt nhìn thấu, kịp thời quay người bất trở ra. Mấy ngày trước, gắt trở lại về chu già tiến hành điều tra Tô Tế Yêu. Trong lúc thẩm vấn, chu già chuyên phái theo lão già đi cùng, xem như là chỗ dựa cho Tô Tế Yêu. Chú Huỳnh Tích không phát hiện sẽ được người này nói dối hay không, đành phải mặt công thức thay đổi rời khỏi chu ra. Có chút ý tứ rồi, gác ngầm đầu nhìn trời, đánh rắn độc cỏ, quây nhỗ vô số người như vậy, nhưng vẫn không bức giới được hung thủ. Kẻ đứng sau ẩn nấp rất sông. Chú Huỳnh Tích mở danh sách tình nghi ra xem xét. Tình danh trên đó được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là những tù sĩ xác nhận từng tiến vào dung đam tiên cung. Ví dụ như hai tu sĩ kim Đan của trịnh gia Một vị lão tổ kim đan chu gia Cùng với đám người lý lôi phòng Triệu điệp, lưu ảnh, tổ tế yêu Phần thứ hai là những tu sĩ có tạo nghệ Cơ quan tương đương Phù hợp với tiêu chuẩn tiến vào tiên cung Nhưng bốn thế lực lớn đều không có ghi chép Về việc những người này ra vào tiên cung Trong đó có cái tên thủy thiểu khách Phần thứ ba Là những người có tạo nghệ chế tạo cơ quan thuật Từng ra vào tiên cung Hoặc không có ghi chép liên quan Nhưng được xác nhận là đã tử vong Phần danh sách thứ nhất đã bị gã loại trừ Tiếp theo sẽ là phần thứ hai Sau khi điều tra hai người xong Hiện tại đã đến lượt thủy thiểu khách Thủy thiểu khách rất thần bí Nhưng thường xuyên bán ra số lượng lớn Cơ quan tạo vật ở bên trong chợ đen Lần cuối cùng xuất hiện Là lúc hắn cùng với hàn minh tập kích Từ dương biệt viện Phối hợp với người thứ ba thần bí Trộm cắp thành công số lượng lớn đan dược Nhưng điều kỳ lạ là số lượng đan dược này Từng xuất hiện ở Hòa Thị Lâm Sau đó lại biến mất không chút dấu vết Chu huyền Tịch đã sớm biết được manh mối này Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ Các cảm thấy quan hệ giữa Thùy Thiều Khách Và ma Tù Bóng Đen Không có quá nhiều đáng nghi Tôn Liệt đã động tay động chân Trên số đan dược đó Để đề phòng bị Hàn Minh đánh lén mình Nhóm người Thùy Thiều Khách Rất có thể đã phát hiện ra thủ đoạn này Cho rằng số đan dược kia không thể sử dụng được Cho nên mới không sử dụng Mà bọn họ tòi công bận rộn một phên Vì trả thù hoặc là muốn gấp lửa bỏ tay người liền trực tiếp ném số đán dược kia vào hỏa thị lâm đổ oan cho ma tu bóng đèn một khi phù thành chủ và ma tu bóng đèn kia ra tay đánh nhau hỏa thị lâm nhất định sẽ bị ảnh hưởng phù thành chủ tôn thất nặng đề lúc đó đám ma tu sống chết bọc bay kia nhất định sẽ hả hê sung sướng cười trên nỗi đau của người khác đối với cách xử lý ở hỏa thị lâm chú huyền tích tán thành biện pháp của phí tư phí tư vì miêu cầu chức vị của mình Mới thật sự bảo vệ được lực lớn tài phú bên trong Hòa thị Lâm đây vừa là vì phủ thành chủ cũng là vì Nam Đậu Quốc chủ huyền tích phòng đoán với quan hệ giữa Thùy thiểu khách và ma tù bóng đen rất đơn giản và trực tiếp nếu như nhóm người tùy thiểu khách thật sự có dính líu đến ma tù bóng đen tại sao lại âm thầm dốc dịch tan dược cần gì phải giống chống cua Trương để cho mọi người đều biết đến bây giờ Chu Huyền tích vẫn dựa theo danh sách tiếp tục điều tra ra hỏa tiên Thùy thiểu khách này Chủ nhân của chợ đen tên là Tô Linh Đồng Tô Vi chúc cơ kỳ đỉnh phong Là đệ tử ngoại môn của bất công môn Hắn nhất định sẽ biết chút gì đó Nghĩ đến đây Chú Nguyễn Thích liên tìm tới cửa Thủy tiểu khách sao Tô Linh Đồng đào trong mắt một vòng Cười hì hì nói Chú đại nhân tìm hắn làm gì Chú Nguyễn Thích mặt không chút thay đổi nói Người chỉ cần hợp tác Nói rõ tình huống là được Ta tìm hắn làm gì không liên quan tới người Tô Linh Đồng gãi đầu một cái Ai cha à Trước mặt chu đại nhân Tiểu nhân sao dám nói láo chứ Chú huyền tích kẽ gật đầu Tôn linh đồng ta đã điều tra qua người một lượt Tuy người là chủ nhân chở đen Nhưng cũng không phải là dạng người cùng hung cực ác nhưng năm gần đây Người trình đốn chở đen Bản thân cũng tuân thủ nghiêm ngặt Quy cụ đã được bàn bố Từ một khí cạnh nào đó mà nói Cũng coi như là tránh được rất nhiều tranh chấp đổ máu Ăn ngay nói thật là được Ta sẽ không làm khó người Tôn linh đồng xòe tay ra Vậy tiểu nhân nói thẳng, tiểu nhân biết được thùy tiểu khách ở đâu, nhưng đại nhân muốn biết thì phải có cái này. Vừa giất lời, tôi linh đồng rưỡi ngón tay trắng nõn ra, trà sát ở trước mặt chú huyền tích. Người muốn tiền sao? <cười> chú huyền tích bị chọc cười. Ta xử án từ xưa tới này, còn chưa từng dùng đến tiền để mua chuộc mạnh mối, để được nước lấn tới to gan bằng trời. Sao? Đột nhiên trong mắt chú huyền tích lué lên một vệt kim quang, đã biến sắc. Không đúng, người đang nói láo Cho dù ta đưa tiền Người cũng sẽ không tiết lộ tình hình thực tế Lần này tết lượt Tôn Linh Đồng biến rắc Có chút thú vị Chú huyền tích nhìn chăm chăm vào Tôn Linh Đồng Kim quang trong mắt đại thỉnh Người đã che giấu cho thùy thiểu khách như vậy Xem ra cũng có phần trong vụ án Từ dương biệt viện đúng không Tôn Linh Đồng kêu to Chú đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy Ngài đang muốn vụ án cho tiểu nhân tiểu, tiểu nhân chẳng qua Chỉ là một tiểu hai tử Còn ngài lại là người lớn ngay vậy mà mặt dây mày dạn vu án cho tiểu nhân Là muốn khi dễ tiểu nhân à Người đâu mau đến đây mà xem Chu thần bộ khi dễ ngươi Tôn Linh Đồng đặt mông ngồi phịch xuống đất Vừa đấm ngực dậm chân Vừa gào khóc thê lương Quá đáng, thật sự là quá đáng Một chút lương tâm cũng không có Người của vương thất lại đi khi dễ một tiểu hai tư Ta không thể sống nổi nữa rồi Ta không sống nổi nữa rồi Ta bị ngươi tớ đổ oan Ta bị người của chu gia vù ăn giáo họa Đường đường là thân bộ Không có chứng cứ lại đi ăn nói bừa bãi Sau này ta biết sống như thế nào đây Thanh danh của ta Người khác sẽ nhìn ta như thế nào đây Ông trời ơi Không bằng ta chết quách đi cho xong chuyện Ôi ta thật đáng thương mà Mau dùng ngọc giản ghi lại cảnh tượng này Ta phải giữ lại để sau này còn minh oan Mọi người mau đến mà xem Vương thất chu gia khi dễ bách tính bình dân Tôn Linh Đồng nước mắt giản ruộng, lăn lộn trên đất Hai bắp chân to béo Hai cánh tay nhỏ vương loạn xả Chú huyền tích, không thể nói gì hơn Tên bán hàng rong vừa bị Tôn Linh Đồng Đá văng ra đất Cũng phải cạn lời Mấy tên đại án vạm vỡ do Tôn Linh Đồng mang tới Mặt vẫn không chút thay đổi Dường như đã quen với loại cảnh tượng này Một người trong đó còn thật sự lấy ra ngọc giàn Ghi chép lại cảnh tượng trước mắt Chu huyền tích bị chọc tức Tới mức bật cười, <cười> Người cho rằng Khóc lóc ôm xòm như vậy Là có thể trốn tránh được ta điều tra ai sao Tôn Linh Đồng Đứng lên cho ta Đừng để ta xem thường người Tôn Linh Đồng khóc thét lên Không ta không đứng Mọi người mau đến mà xem Có người khí dễ tiểu hai tứ Y vừa khóc lóc Vừa bò lê về phía chú Quyền Tích Chú Quyền Tích theo bản năng lùi lại mấy bước Nhưng vẫn bị Tôn Linh Đồng ôm chặt lấy bóp chân Gã tức giận vung chân Vừa mở miệng hét lớn Tôn Linh Đồng Người chấp trưởng chợ đen Là nhân vật ở trên mặt bàn Người bây giờ còn khác gì tiểu hoài tử 3-4 tuổi không tô Linh Đồng nói Thả mặc kệ, ngài chính là khi dễ người Nếu như ngài có chứng cứ Vậy lấy ra xem xem Ôi người lớn trong sư môn chúng ta không có ở đây Ngài liền bắt lấy hạng người ấu nhược khi dễ Ngài còn là người sao tô Linh Đồng lần này Đã hấp dẫn vô số ánh mắt Chú huyền thích sóc mặt xanh lét Điên cuồng vung chân tô Linh Đồng Gắt gào ôm lấy không chịu buông tay Giống như thuốc cao da chó dính chặt vậy Y còn cố ý Cọ mặt mình vào ống quần chú Huỳnh Tích Bồi nước mắt nước mũi của mình lên trên đó Chu Huỳnh Tích nói Tôn Linh Đồng Người đừng có được đằng chân Lên đằng đầu Tôn Linh Đồng gào lên Ngài đánh chết tiểu nhân đi chu Đại Nhân Ngài cứ việc đánh chết một tiểu hại tử đi Ngài đừng đường là chu Đại Nhân sát ẩn an dân Phụ trách an nguy cho dân chúng Ngài có làm gì sai đâu Sạt ý bốc lên trong lòng chú Huỳnh Tích Đúng lúc này Linh âm vang lên từ bên trong thần hải Trong thượng đan điền của cá Là tiếng chuồng gió chương 121 Gió nổi Khởi phong linh Trong khoảnh khắc chú Huỳnh Tích lập tức sắc mặt đại biến Một có khí số kịch biến liền gió nổi mây phun Thiên địa biến sắc Hình thành nên một lùa khí vận khổng lồ Ảnh hưởng đến vô số người và thế lực khắp nơi Nếu như khí vật tiếp tục bành trướng Chến loạn sẽ liên miên không dứt Phong vấn cuồn cuồn Khởi phong linh vang lên Là do khí vẫn tự nhiên bừng bừng phấn chấn Hay là do có kẻ đang âm thầm gây nên Chú huyền tích tới bản năng gần đầu Nhìn về phía đỉnh hỏa thịt sơn Gã đã sớm biết mông vị tinh thông thần thông tọa sơn quan Tôn linh đồng hung hăng càn quấy như vậy Chú huyền tích cũng không phải là không dám Trừng trị kẻ ngông cuồng Gã có vô số thủ đoạn Trừng trị loại nhân vật này Nhưng hiện tại gã không muốn làm như vậy Trước khi đến đây Quốc quân cũng đã cố ý càng dặn Phải chú ý đến biến động khí số Nhất là phải đề phòng mương vị Chu huyền tách khắc sâu trong lòng Biết bản thân không có bảo vật chân náp khí số Hiện tại khởi phong linh đã vang Nếu như gã còn tiếp tục dây dưa ở đây Chắc chắn sẽ bản thân Hãm sâu vào vũng nước đục này Dù có bế quan tòa cảnh Thì khí số vẫn vây quanh Một khi khí vật sinh biến Cho dù ngồi ở trong nhà Cũng sẽ gặp họa từ trên trời rơi xuống Bản thân Chu huyền tích Cũng không có thủ đoạn quê nhậu khí số Vì kế hoạch ngày hôm nay Các chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây Bởi vì người đứng ngoài cuộc sẽ không bị ảnh hưởng Hôm nay tạm tha cho người Ta chắc chắn sẽ còn tìm ngay lần nữa Chú huyền tích thôi động pháp lực Đẩy tô linh đồng ra khỏi cơ thể mình cả biến mất ngay tại chỗ Nhanh chóng rời khỏi tòa tiên thành Mãi cho đi khí cách khóa tiện sơn hàng trăm dặm Tiếng vang của khởi phong linh Lúc này mới dần biến mất Phạm vi khí vận dao động nhỏ như vậy Thế nhưng khí số lại kịch biến đến thế Mông vị quả nhiên là có hiểm nghi lớn nhất Nếu sau đó phạm vi khí vận tràng không mở rộng 89/ phần 10 là do thần thông tọa sơn quan của mông vị sắc mặt của chú huyền tích vô cùng u ám Lúc này gã đã quyết định dựa vào phạm vi do xét của khởi phong linh Để kiểm chứng suy đoán của mình Chú huyền tích vừa rời đi Tô Linh Đồng liền đứng phát dậy y có chút không thể tin nổi, thầm nghĩ Chỉ đơn giản như vậy đã đuổi được chú Huỳnh Tích rồi sao? Mặt ngoài Ý nhổ một gụm nước bọt Lầu đi thần sắc đỡ đợn lúc nãy Nhìn tên bán hàng rong đã kinh ngạc tới chặt mắt thá bồm mà gạo lên Thấy rõ chưa? Học hỏi một chút đi Sau đó Ý lại quay sang nhìn mấy tên thuộc hạ của mình Vội vàng hỏi Đã ghi chép lại hết rồi chứ? Tên thuộc hạ kia gác gật đầu Đều ở bên trong ngọc giản Tô Linh Đồng ngừa mặt lên trời cười to ba tiếng Tốt lắm Đây chính là chiến thiết khiển hách nhất Từ khi ta trào đời đến nay Màu Đi truyền tin tức này ra ngoài Nói tôi linh đồng ta lấy tu vi trúc cơ Bước lui tu sĩ Kim đàn chú huyền thích <cười> Sắp nổi danh Ta sắp nổi danh rồi Người nào dám chất vấn Thì ném ngọc giản vào mặt kẻ đó cho ta Đúng rồi Màu sao chép ngọc giản ra mười mấy bản Không, phải mấy trăm bản mới được Vân tán ra bên ngoài Đề phòng bị niêm phong Tô đoạn của Tô Linh đồng vô cùng cay độc, y muốn mượn gió bẻ măng, tạo dựng thành danh trước, sau đó dùng thanh danh để bức bách chú Huân Tích, ứng phó với tình huống tương lai đối phương quay lại trả thù mình. Chu Huân Tích ra khỏi thành, Ninh Tuyết thì lại đang tiến vào thành. So với lúc rời đi trước đó, trong đội ngũ của Ninh Tuyết đã có thêm một thành viên là Viên Nhị. Viên Nhị ngồi chung một xe ngựa với Ninh Tuyết, ánh mắt thi toàn lại liếc về phía thủ vũ đấu viên đại thắng đang ngồi bên cạnh hắn. Hai người tâm sự với nhau, chuyện vừa mới xảy ra. Thì ra là vậy, Ninh Tuyết không kìm được mà than khẽ một tiếng. Ăn đã hiểu rõ ngọn nguồn của mọi chuyện, thì ra vài ngày nữa là ngày dỗ của Viên Nhất, Viên Nhị thân là nhi trưởng, nhất định phải đích thân đi tảo mộ. Địa điểm an táng Viên Nhất có tổng cộng 10 ngôi mộ, nhưng mộ huyệt thật sự là khu rừng hoang vắng, mà Viên Đại thắng chạy loạn đến đây, khi mất khống chế, bị cảm xúc chi phối kia. Những ngôi mộ già còn lại đều do Viên Nhất cố tình sắp đặt. Một mặt là để đề phòng địch nhân đào mộ trả thù Mặt khác là dùng mồi nhử Để dụ rắn ra khỏi hang Dẫn dụ những kiểu địch ẩn nút trong bóng tối Dù sao trong giới thù trần Cũng có không ít phương pháp Có thể lợi dụng thi cốt để nguyên rùa người khác viên nhị vốn không muốn Rời khỏi trụ sở của hầu đầu vang Nhưng chuyện thế tự tổ tiên Hơn nữa còn là người sáng lập nên hầu đầu vang Gã không thể đi Các trưởng lão trong bàn cũng liên tục Đốc thúc gã màu chóng lên đường Nếu như gã không đi Chắc chắn sẽ bị kẻ có tâm cơ thổi đồn Thành kẻ nhát gan bất hiếu Đối với giành tiêu vốn đã thể thảm Của viên nhị mà nói Đây tuyệt đối là một đòn vô cùng chí mạng Viên nhị chỉ có thể bất đẹp sĩ làm theo Ban đầu các bốn liên lạc Vên nình chuyết thúc giục hắn Chế tạo cơ quan tạo vật viên đại thắng Kết quả người được phái đi Chuyển tin lại bắt vô âm tín Vậy cho nên vị viên băng chủ này Đành phải tự mình hành động Gã đã dốc hết sức che giấu hành tung Cố ý lên đường trước vài ngày Âm thầm đi tế tự Thế nhưng lại không ngờ Trong quá trình đi đường Gã lại gặp chuyện ngoài muốn Gã bị phục kích Đám tùy tùng đi theo đều bị giết sạch Chỉ còn lại một mình gã chạy chối chết Theo bản năng gã chạy về phía mộ huyệt Thật sự có phụ thân mình Kết quả lại tìm được đường sống trong chỗ chết Gặp được thụ vũ đấu viên Đại Thắng Sau đó chính là cảnh tượng viên Đại Thắng Giới mệnh lệnh của Ninh Chuyết Ra tay cứu người Ninh tiên sinh Đây là cơ quan hầu thúc mà ngài chế tạo cho tại hạ sau. Nhất định là vậy. Viên Nhị không nhịn được mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viên Đại Thắng, trên mặt tràn đầy về mong đợi và khát vọng. Nó thật sự rất mạnh, trên lực vượt xa chúng cơ kỳ đỉnh phong. Ninh tiên sinh, ngoài là người đóng tin cậy, nói được làm được, tài hạ bội phục sát tất. Viên Nhị không ngừng tán thưởng. Ninh quyết mỉm cười, vỗ bả vai của thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Hiện tại nó chỉ là dạng bán thành phẩm vừa mới chế tác ra được mà thôi. Lần này ta ra khỏi thành Chủ yếu là muốn tìm kiếm yếu thú hoàng giã Thông qua thực chiến Để kiểm nhập uy lực của thủ vũ đấu viên đại thắng Thủ vũ đấu viên đại thắng Viêm nhị lầm bẩm cái tên này Hai mắt sáng lên Không kịp được mà rơ ngón tay cái Tạo nghệ cơ quan thuật của Ninh Tiên Sinh Quả nhân cao thâm Ngay cả năng lực đặt tên cũng không tầm thường Hay, rất hay Chúng ta có thể giao dịch ngay bây giờ được không? Ninh Chuyết lắc đầu Đừng nóng vội, đừng nóng vội Thông qua thực chiến vị yêu thú và tu sĩ Ta phát hiện thụ vũ đấu viên đại thắng Còn rất nhiều điểm cần phải cải tiến Chờ ta cải tiến xong Mới có thể giao dịch cho người Sản phẩm do Ninh Chuyết ta làm ra Chắc chắn phải là tinh phẩm Nếu như làm sơ làm ẩu Nóng vội giao dịch ta sẽ không làm Viên nhị trợn tròn con mắt Có chút lo lắng nói Nhưng mà Ninh Tiên Sinh Ngài nhìn xem Tình cảnh hiện tại của Tại Hạ rất nguy hiểm Đã là một sớm một chiều Lần này nếu không phải may mắn gặp được ngài Tài hạ cũng đã bỏ mạng nơi hoàng giã Chết ở trong tay những tên thích khách vô sỉ Âm hiểm tàn nhẫn và độc ác kia Mà điều mấu chút nhất là Ngài còn thả mấy tên thích khách đốt rời đi Ta... Nói tới đây viên nhị kích động từ mức lắp bắp Không thể nào tròn vành rõ chữ nói được Ninh Chuyết thở dài một tiếng Giang hai tay ra Bộ dáng vô cùng bất đặc dĩ Lúc đó ta không nhìn thấy tình hình cụ thể Người cũng biết ta chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, không phải trúc cơ, cho nên không có thần thức. Thủ vũ đấu viên đại thắng này vốn hoạt động được là do ta điều khiển thông qua một cây trượng, bên sông cây trượng có dự trữ nơi thần niệm của ta. Vậy nên ta đã thiết lập với nó, một khi gặp phải bất cứ mục tiêu nào có định ý, nó sẽ chiến đấu không giới hạn. Thế cho nên khi có một số thích cách bỏ đi ý định giết người, chỉ lo chạy trốn để toàn mạng, thủ vũ đấu viên đại thắng sẽ không bị phát nữa. Lập tức dừng việc truy sát Nếu lúc đó ta ở đây Nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc Viên Mỹ trước mắt Cảm thấy miệng nắng lưỡi khô Chuyện cây trượng tại hạ cũng có chút hiểu biết Thú thật bên Ninh tiên sinh Từ khi ngài đồng ý chế tạo ra cơ quan chiến ngẫu cấp trúc cơ cho tại hạ Ta đã lục tung tất cả tàng thư bên trong bàn phái Cả ngày lẫn đêm Bổ túc kiến thức có liên quan Liều mạng luyện tập các loại pháp môn điều khiển cơ quan tạo vật Hiện tại Nếu như ngài giàu thủ vũ đấu viên đại thắng Cho tại hạ Ta nhất định có thể sử dụng nó một cách tốt nhất Ta Ninh Chuyết lập tức xa dầm mặt mày ngữ khí vô cùng không vui Đủ rồi, viên nhị băng chủ Người không cần phải khuyên ta nữa Đây là nguyên tắc của ta Trước khi ta cải tiến hoàn tất thủ vũ đấu viên đại thắng Ta sẽ không tiến hành giao dịch Người cần phải hiểu rằng Những thứ thô cạch sẽ làm giảm như danh tiếng của ta tương lai ta muốn đi theo Con đường cơ quan tạo vật Cho nên danh tiếng phải được giữ gìn từ những bước đầu tiên Ninh Chuyết chính nghĩa tử liêm Hoàn toàn quên mất mình từng chế tạo ra một loại cơ quan hỏa bạo hầu Vô cùng thô kịch Nếu để cho Trần Tráng nghe được Chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng Cảm thấy Ninh Chuyết cuối cùng có biết quay đầu là bờ Về nhị không ngừng thầu nền Á miệng đang định nói gì đó Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Chuyết Cuối cùng gã đành với im lặng Mặc dù Ninh Chuết chỉ là tu sĩ luyện khí kỷ nhưng địa vị của hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn ngồi trên cố xe cơ quan này, xung quanh là đám hồ vệ vô cùng hùng hậu đi theo, tất cả đều khiến cho Viên Nhị cảm nhận được chênh lệch về địa vị giữa hai người. Ninh Chuết tiếp tục nhỏ giọng an ủi: "Viên Nhị bằng chủ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ ngươi cứ vào thành đi, đợi một lát nữa ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tận tổng bộ của bang phái. Ngươi đã tế tự cho phụ thân mình, ta có thể ra mặt làm chứng cho người. Người đại khái có thể mượn tầng quan hệ với ta, để gian đe đám phản đồ trong bang. Chắc cản bọn chúng sẽ không tới dám ra tay ngay trong tổng bộ bang phái chứ. sắc mặt của viên nhị vô cùng tái nhợt. Đúng vậy, bọn chúng hẳn là sẽ không manh động tới mức như thế. Thế nhưng những địch nhân của phụ thân ta và đại thắng thúc lúc quật khởi năm xưa, bọn chúng chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. nên Chuyết lập tức phản bác. Bọn chúng cũng đâu được vào tổng bộ băng phái các người Nếu như có thể tiến vào Thì đã sớm ám sát thành công rồi Còn phải chờ đến bây giờ sao Hơn nữa trước kia viên đại thắng Cũng đâu phải túc trực bên cạnh người Mỗi giây mỗi phút đúng không Trên trán của viên nhị toát ra Một lớp mồ hôi lạnh tinh mịn hình như là vậy Có vẻ chính là như thế Nếu nình tiên sinh có thể giao hàng ngay bây giờ Vậy thì không còn gì tốt bằng Mặt mũi viên nhị tràn đầy sâu khổ Ngựa khí ít nhiều có chút cầu khẩn Đình Tuyết lại lông lắc đầu, một lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Cuối cùng, giống như đã hứa, hắn trực tiếp đưa Viên Nhị về tận tổng bộ của Hầu Đầu Bang, khiến vô số thành viên trong bang phải nhìn chăm chú. Lúc này, Viên Nhị có chút không nỡ xuống xe, thế nhưng dưới sự thúc dục của Đình Tuyết, các chỉ đành luyến tiếc nhìn thủ vũ đấu viên đại thắng thêm một lần nữa, sau đó mới chậm rãi bước xuống xe ngựa. "Chúng ta trở về thôi." Đình Tuyết vất tay, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh. Viên Nhị đứng ngây người tại chỗ, một vực nhìn theo cũ xe cơ quan khuất dần trong tầm mắt, lúc này gã mới như sực tỉnh, lê từng bước chân nặng nề như bị rót trì vào, trở lại căn phòng trống vắng của mình, nỗi nhớ viên đại thắng bất chợt bộc phát mãnh liệt, khiến cho gã im mắng chảy xuôi hai hàng nước mắt. Chương 1.22 Vân Dũng. Ninh Tuyết ngồi ở bên trong xe ngựa, ánh mắt chăm chú quan sát thủ vũ đấu viên đại thắng đặt ở bên cạnh. Chuyến ra khỏi thành hôm nay mang lại thu hoạch rất lớn. Phong phú vượt ra dự tính ban đầu Thứ nhất Ninh Chuyết cố ý phô bày thủ vụ đấu viên ra ngoài Đồng thời Cũng để cho ngoại nhân thấy được thành quả của mình Sau khi thu thập được thi thể viên đại thắng Tuy vật liệu chế tạo ra thủ vụ đấu viên Cũng không cần dùng diễn đến bất cứ phần nào Bên trên thi thể của con viên hổ kia Nhưng điều này không quan trọng Ninh Chuyết hoàn toàn có thể giải thích Với người bên ngoài rằng Những cơ quan tạo vật mà hắn làm trước đây Đều là sản phẩm sơ khai cần phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện bản vẽ thiết kế sau đó mới có thể chính thức sử dụng thi cốt của viên đại thắng làm vật liệu chính Thứ hai, thông qua quá trình thực chiến nên chuyến đã kiểm nhận được chiến lực của thủ vũ đấu viên cũng thực sự phát hiện ra có rất nhiều điểm có thể cải tiến và tối ưu hóa Thủ vũ đấu viên cần phải gia tăng vị trí các ấn phù lục chỉ với 6 cái như hiện tại thì không thể nào phát huy giữa được hết tạo nghệ võ học của viên đại thắng Riêng về điểm này Ninh phải thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp con viên hầu này. Thủ vũ đấu viên có kết cấu xương cốt vô cùng linh hoạt do được lắp ghép từ nhiều bộ phận. Về cơ quan của mỗi một khớp xương đều có thể hoạt động riêng biệt. bởi vậy dựa theo thiết kế ban đầu có thể cho phép viên đại thắng tự do di chuyển làm ra đủ loại động tác. Tuy nhiên trong quá trình thực tiến rất nhiều võ kỹ của viên đại thắng cần phải dựa vào những bộ kiện khác mới có thể phát huy giữ được uy lực vốn có trong bản thiết kế của thủ vụ đấu viên đại thắng, hiện tại còn thiếu hụt trận pháp bố trí, nguyên nhân chủ yếu là do đình quyết không có đủ thời gian, mà việc bố trí trận pháp là chuyện cực kỳ phức tạp và tinh vi. Anh chỉ có thể thông qua việc tổ hợp phù lục để cố gắng bổ sung uy năng cho cơ quan, thỏa mãn nhu cầu thi triển võ kỹ của viên đại thắng. Điểm thứ ba, nên quyết phát hiện ra con đường có thể tăng cường khả năng khống chế viên đại thắng, đó chính là viên nhị. Lúc trước, khi viên nhị gặp phải ám sát Viên đại thắng đã ngò ngoài muốn động Dưới mệnh lệnh của Ninh Chuyết bàn ra Nó đã nhanh chóng vào cứu viện Một lần hành động này Xem như đã là thuận theo linh tính của nó Lúc Ninh Chuyết hạ súng mệnh lệnh Sắp giấy ra Châu Chỉ xé mờ ra được mười mấy tờ Thế nhưng sau khi viên đại thắng đánh chết Mấy tiền thích cách Ép buộc những tiếng còn lại Phải ba chân bốn cẳng chạy chú chết Sắp giấy ra trầu này đã bị xé thêm hơn 30 mấy tờ Chỉ cần viên nhị bị ám sát thêm vài lần Ta lại dùng thủ vũ đấu viên đại thắng Tiến hành cứu vớt trong thời khắc sinh tử Chẳng phải sẽ thành công hay sao Lúc ấy nên truyết thẩm nghĩ Cũng chính là như vậy Hàn mơ cố ý buông tha những tên thích khách còn lại Trong một đường sống Nếu như đám thích khách kia không ra tay Vậy ta có thể tự mình dàn dựng Vài vụ ám sát Dù sao thì viên nhị cũng chỉ du rú Trong đại bản doanh của Hầu Đầu Bang Cũng không quá khó tìm Lần này hắn bị phục kích ám sát Chắc chắn là do bên trong có đội ứng Hắn sẽ không tin tưởng bất cứ một ai nữa, chỉ có thể trốn ở nơi sâu nhất bên trong đại bản doanh. Cả ngày nơm lớp lo sợ, cố gắng kéo dài hơi tàn. Không ngờ một gia hỏa như vậy cũng có chút giá trị. À, nếu như tiến hành ám sát rồi cứu viện viên nhị, vẫn chưa đủ để ta nằm giữ hoàn toàn viên đại thắng, vậy thì đào thức phần mộ của viên nhất được hay không? Tiến hành trộn mộ ngay ở trước mặt thủ vũ đấu viên đại thắng, sau đó lại ra lệnh cho nó ngăn cản. Như vậy cũng xem như là thuận theo linh tính của nó chứ. Hay là tìm một số người tấn công hầu đồ băng để thụ vũ đấu viên nhìn thấy, sau đó lại đi cứu viện. Đây dù sao thì đó cũng là cơ nghiệp mà nó dày dựng lúc còn sống, có lẽ cũng được. Liên quyết như được khai sáng, mạch suy nghĩ không ngừng mở dụng tính toán ra rất nhiều biện pháp. Hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết, trên trên khóe môi nở nụ cười chân thành. Thì ra thuận theo linh tính lại đơn giản thế vậy, chỉ cần tìm được nhu cầu thực sự là đủ rồi. Sẽ ngợm men theo đường lớn Từ trụ sở của hậu đầu bang tiến về hướng Ninh Gia Hay là ta trực tiếp đến Trịnh Gia luôn Trong nhà đại bá E là không có nơi nào thích hợp để chế tạo cơ quan Ninh Chuyết đi được nửa đường thì đổi ý Kết quả khi đến Trịnh Gia Lại bị cho ăn canh đóng cửa Bên phía Trịnh Gia cho biết Hiện tại từ trên xuống dưới Trịnh Gia Còn đang tiếp đại khách quý Có nhiều bất tiện Mong Ninh Chuyết rộng lòng tha thứ Là vị khách quý nào thế nhỉ Ninh Chuyết có chút tiếc núi đành phến lên đường Quay về phủ đệ Trên đường về, Hàn cố ý qua xem thử Tiểu viện ngày xưa của mình Từ sau vụ tập kích bà cơ quan bạo tạc lần trước Tiểu viện của Hàn đã hoàn toàn biến Thành một đống đổ nát Thế nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó Công việc xây dựng lại đã được tiến hành Nhìn qua thì thêm bóng nhà đã được xây xong chất pháp bảo vệ cũng cao hơn trước đó Mới cấp bậc Nhờ vào quan hệ của Ninh Gia Có thể trực tiếp kết nối với đại trận Của toàn bộ hòa Thị Tiên thành. Ninh Chuyết trở về gia tộc Sứ giả của gia tộc đã trở sẵn Để thu hồi những vật phẩm đã cấp cho hắn lúc trước đó Đó là những bảo vật dùng để bảo mệnh Mà gia tộc đã phần phát cho hắn trước khi rời khỏi gia tộc Trong đó có vật giá trị nhất Là một tấm độn không phủ định hướng kia Ninh Chuyết thầm thở ra một tiếng Trả lại tất cả mọi thứ Ninh Hiểu Nhân nhận được sứ giả hồi báo Xác nhận vật tư bảo mệnh đã được trả về tộc kho Lúc này y mới có thể thở vào một hơi Khi tiếp tục xem báo cáo của đám hộ vệ Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp Ninh Chuyết Quả thực là một hạt sống tốt về cơ quan tạo vật Cơ quan hòa bạo hầu trước đây Đã rất xuất sắc Bây giờ lại sáng tạo ra một cơ quan viên hầu Mang tính chiến đấu khác là thụ vũ đấu viên đại thắng trên lục phi phẳng Thực lực của nó càng mạnh Thì càng có lợi cho ninja chúng ta Trong phân phát lợi ích giữa ba tộc liên hợp Thế nhưng Nếu cứ tiếp tục như vậy Ninh Tiểu Tuệ có thể áp chế được nó nữa hay không? Ninh Hiểu Nhân là chủ mạch, Ninh Chuyết lại là người thuộc chi mạch. Đương nhiên, Y sẽ thiên vị với Ninh Tiểu Tuệ hơn. Y nhớ mày suy nghĩ một chút, sau đó ra lệnh truyền tin tức này cho nãy nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Lúc này đại nãi, nãi của Ninh Tiểu Tuệ đang bí mật huấn luyện cho nàng. Cổ họng của Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn quấn băng vài giày cục. Nàng nhìn chăm chằm, chằm và chậu nước đóng băng. Ở trước mặt, ánh mắt vô cùng ngân trọng. Hai tay của nàng ta cắm vào bên trong khối bằng Thời gian đã kéo dài suốt một nén nhàng Cảm giác lạnh lẽo thấu xương Tới hai bàn tay ăn mòn tận và xương tủy Ban đầu nàng ta bị đồng cứng Tới mức toàn thân run dày Trên mặt phủ đầy sương lạnh Sau đó hai tay nàng ta chuyển sang màu tím tái Thân thể dần dần mất đi cảm giác Mà cho tới hiện tại Khi sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc Nàng ta bỗng cảm nhận được một tia ấm áp Từ bên trong hai bàn tay tê cóng chuyển đến Cứ như là trong vùng đất băng giá lạnh l đóng băng vạn trường, lại ẩn chứa một hạt sống sinh mệnh cuột cường này rất mầm xanh. Ninh Tiểu Tuệ tựa như thế hồ quán đỉnh, đốn ngộ ngay tại chỗ. Hai bàn tay nàng ta tỏa ra hào quang xanh liếc, trong khoảnh khắc cấp tu toàn bộ thương thế dò giá rét hàn ý gây ra, sau đó chuyển hóa thành si cơ bừng bừng, nhanh chóng hồi phục thương thế. Sau một khắc, sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ bắt đầu hồng hào trở lại, tất cả những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều hoàn toàn khỏi hẳn, kể cả cổ họng của nàng ta vốn bị thương Cô khôi phục như lúc ban đầu Nãy nãy, chật nữ thành công rồi Ninh tiểu tuệ vươn tay tháo băng vải trên cổ ra Vui mừng nhảy cẵng lên Nãy nãy của nàng ta đứng ở bên cạnh Chính mắt nhìn thấy cảnh tôn nữ nhà mình đột phá Trong lòng của lão nhân gia cảm giác được an ủi Hai mắt rưng rưng Tốt lắm, tốt lắm Nãy nãy đã thấy được Không hồ danh là tôn nữ bảo bối của ta Bây giờ người Hàn là đã lĩnh ngộ được ảo nghĩa của băng trí ngọc thủ Ninh tiểu tuệ lầm bầm nói Nó giống như một sợi sinh cơ mỏng manh nhất Dưới lòng đất vô cùng băng giá Là hồi sinh sau khi đạt tới cửa cạn Nại nãi của nàng kết gật đầu trầm dãi nói Vạn vật trong thiên địa đều có linh tính Thiên tư của tu sĩ chính là linh tính trời sinh Linh tính là không thể tính toán Thiên tư cũng là một hình vạn trào Nại nái sở dĩ để cho ngươi ngâm tay bên trong băng Chính là muốn mượn lần khổ tu này Để ngươi cảm nhận được sinh cơ Vẫn luôn tiềm ẩn ở dưới lớp băng giá lạnh lẽo Bởi vì có câu nói là Trời không tuyệt đường người Trên đời này không có khốn cảnh nào Là không có lối thoát Bên trong tuyệt cảnh Vẫn luôn có hy vọng lẻ nói Đó chính là đạo lý vận hành của thiên địa Là mục tiêu truy cầu của tu sĩ chúng ta Cũng là ý nghĩa ẩn chứa Ở bên trong băng chi ngọc thù À Vừa rồi tộc trưởng có gửi thư đến Ngươi nhìn xem Ninh Tiểu Tuệ lướt mắt nhìn thoáng qua. Không ngờ tên Ninh Chuyết kia vậy mà lại có chút tài năng. Cơ quan hỏa bạo hầu trước đó xem ra vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Vậy mà có thể chế tạo ra một con cơ quan viên hầu yêu thú khác nhanh như vậy. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. lại nãy của Ninh Tiểu Tuệ khách gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Tuệ bây giờ người đã nắm giữ sơ bộ băng chi ngọc thủ. Thực lực trong thời gian tới sẽ đột ngột tăng mạnh. Tuy người đã chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết Nhưng bên trong pháp lực ngũ hành Bao hàm cả thủy hành Có thể phối hợp với thiên tư của người Ngoài ra Pháp lực thổ hành và pháp lực mộc hành Cũng là những lựa chọn tốt Để phối hợp với băng chi ngọc thủ Nếu tương lai người có thể đạt được công pháp Cấp độ cao hơn Của ngũ hành khí luật quyết Vượt có hạn mức cao nhất của băng tầm quyết Mà gia tộc chúng ta chủ tu Như vậy chuyện người cải tu là một con đường Càng thêm yêu tú Nên trước kia thì không được Cho dù hắn có thiên tư Hiện tại gia tộc cũng sẽ không tốn công kiểm chắc cho hắn Cho dù trong tương lai có tiến hành đi chăng nữa Hắn cũng khó mà có được bí quyết Để khai phá thiên tư Cũng giống như lần khổ tu này của người Nại nại đã cố ý phong tỏa tin tức Thực ra áo nghĩa của băng chi ngọc thù Đã sớm được ghi chép trong bảo điển của gia tộc từ lâu Nếu như cho người xem trước Ngược lại sẽ trở thành một chướng ngại to lớn Cho việc cảm ngộ khổ tu chân chính chỉ có bản thân tự mình trải nghiệm bên trong băng hàn lạnh khốc cảm nhận được sinh cơ trong tuyệt vọng người mới có thể tiến thêm được một bước trong việc nắm giữ thiên tư đây chính là nội tình của gia tộc thiên tư của ninh truyết rõ ràng không phải là loại thường thấy trong huyết mạch ninh ninja chúng ta hẳn không có được thiên hiền của gia tộc dìu dắt hướng dẫn tương lai nhất định sẽ phải đi rất nhiều đường vòng quanh co thời đại tới là của người tiểu tuệ Ninh tiểu tuệ siết chặt nắm đấm Không chỉ là thời đại tới Mà ngay cả hiện tại cũng là cuộc tiểu chất Chờ tiểu chất nắm giữ thuần thục Băng chí ngọc thủ Sẽ lập tức quay lại đội ngũ cải tu Để cho tất cả mọi người thấy được phong thái dòng chính Của ninh gia chúng ta là như thế nào Đi theo sầu lưng Vương Lan Ninh chuyết tiến vào phòng chế phủ của ninh trách Án đảo mắt nhìn xung quanh Mà thở dài Sửa sang lại một chút là có thể dùng được Vương Lan trong lòng có chút tức giận Thế nhưng trên mặt bà ta vẫn mang tiếng nụ cười hiền lành Tiểu Chuyết có thể giúp được người là tốt rồi Đáng tiếc ba mẫu chỉ là người nữ lưu Căn bản không hiểu gì về cơ quan thuật Đại báo của người vốn áp hiểu hơn ta rất nhiều Nếu như Huỳnh ấy có thể trở về Nhất định sẽ giúp cho người được rất nhiều chuyện Vương làn nói bóng nói gió nhắc nhở Ninh Chuyết Đại báo của hắn vẫn còn đang bị nhốt ở trong lao ngục Ninh Chuyết làm như không nghe thấy Hắn lấy ra từ trong túi chức vật Từng món dục cụ chế tạo cơ quan Sau đó dọn dẹp phòng chế phù một lượt Tạm thời biến nó thêm một giường chế tạo cơ quan đơn sơ Vương Lan chứng kiến toàn bộ quá trình Cảm giác mình giống như một tên nô Còn Ninh Chuyết mới là chủ nhân thật sự Trong lòng bà ta càng thêm chùa xót Vận uất Nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng Ninh Chuyết tiễn Vương Lan ra ngoài Sau đó đơn độc một mình ở lại Bày thủ vũ đấu viên ra Bắt đầu tiến hành tú bổ Thay đổi quan trọng nhất là gia tăng vị trí khắc ấn phù lục. Sau một hồi gõ gõ đập đập, số lượng vị trí khắc ấn phù lục trên người của viên đại thắng đã tăng từ 6 đến 10. Tiếp theo, tình luyện các loại phù lục, điều chỉnh sự phối hợp giữa bọn chúng, hẳn là có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản thi triển võ kỹ của viên đại thắng. Hết chương 122, đa tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại!